Rồi chỉ hút cả bọn cho hai chiếc xuồng áp sát vào nhau, cố định bằng dây thừng ngắn móc, mấy thúc nồn nóng nói liền một hơi. Tản nhân là dần lang bạt trên biển từ thời tiên tần, hình xăm trên người long hổ chính là được truyền từ thời đó đến nay. Có thể thấy, quỷ khư bên dưới vực xoáy san hồ này có lẽ chính là xảo huyệt của tổ tiên nhà bọn họ. Các chú mau đến xem xem, hình xăm trên người thằng nhãi này có gì giúp chúng ta tìm được lối thoát ra bên ngoài hay không? chúng tôi mượn ánh sáng phát ra từ tầng nhâm thạch phía trên chăm chú nhìn lưng cổ thái khắp người cậu ta đều xăm hình cá hình rồng vần trên sóng biển ý là tự cho mình thuộc loài có vậy lục xuống biển giết chai mỏng ngọc không bị các loài thủy tộc làm hại tộc gọi là thấu hải cái thức xăm mình và bí dược sử dụng để xăm sơn đây đều không truyền ra ngoài tuyên truyền từ 10 tuổi là đại nhân bắt đầu xăm mình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 Nhìn ngọn núi hãy còn cách chúng tôi chừng mấy trăm mét Đỉnh núi đá sám trì Làm chậm nổi bật trên nền sóng dập dành Trong quy khư hài khí phun trào từng đợt Khi liều đan sen hốt loạn Sương khói mù mịt Nhìn qua ống nhòm chủ yếu thấy Những đường nét chính Di tích cổ nổi lên từng khối từng khối Giải rác sừng sững Đôi lúc phản phất như có những bóng người hư ảo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 đây không phải ngọn núi, cũng không phải di tích cổ thành, mà là mộ táng người hận thiên thì đúng hơn. Minh thúc cả kinh thốt lên: ơi mộ của người nước hận thiên quy mô này hình như là hơi lớn thì phải. vậy cái xác bị cây cột trụ khổng lồ đè lên, lại còn có những ký hiệu lằng nhằng dưới chân núi này là thế nào? bên dưới cổ mộ có xương rồng hả? Selysion đáp lời Minh thúc.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 phát triển thịnh vượng. Đất nước của bọn họ có lẽ tiêu vong vào khoảng cuối thời kỳ chiến quốc. Những người sống sót lưu lạc trên biển bị giai cấp thống trị Tần Hán coi là đàn nhân. Theo tôi thấy, Cổ Thái chính là hậu duệ của người nước Hận Thiên, thủy tính tinh thông. Cùng với hình sao miêu tả truyền thuyết về nước Hận Thiên trên lưng cậu ta, chính là minh chứng rõ nhất.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 Chỉ khi ngâm vào nước Ở Quỳ Khư Mới hiện lộ trần tướng Không có điều kiện đó Người ngoài sẽ vinh viễn không phát hiện được Truyền thuyết ẩn giấu Về di tích của nước hận thiền Trong các khe sầu dưới đáy nước Quỳ Khư Có suối nước nóng phun trào Ngoài ra Nơi này còn có những sung mạch tần số thấp Làm như loạn tín hiệu điện tử Không hiểu là từ thứ gì phát ra nữa Nước ở nơi này Không mặn cũng không nhạt để chắc còn chứa một chất gì mà nước biển ở nơi khác không có. Nồng độ có lẽ dần tăng theo độ sâu của nước biển, nên thuốc xô cấp mập dùng bí phương phổ chế của chúng tôi xuống đến độ sâu thích hợp, lập tức bị hòa tan. Đồng thời, chất thuốc ngấm trong hình xăm của cổ thái cũng ngai sinh phản ứng, tạo nên một cái bóng mơ hồ, sau đó, hình xăm ẩn bên dưới mới hiện lộ ra ngoài.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 lúc này ở nham tầng phía trên ánh sáng của âm hòa đã bị hài khí nồng đậm che lấp âm hỏa chuyển thành màu máu tựa như có tầng dòng máu tươi chậm chậm lưu động phía trên nhuộm mặt nước thành một màu đỏ sẫm ngồi trên hai chiếc xuồng nhỏ trọng chành ngoài mắt nhìn bốn phía cả bọn chúng tôi đều có chung một cảm giác địa hình của chốn quỷ khư thần bí này càng nhìn lại càng thấy giống giống trong bụng một con cá voi khổng lồ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 Là hai chiếc xuồng này tiêu đời đấy Đã đến đây rồi còn do dự cái gì nữa chứ Tôi thoáng động tâm Liền nói với mọi người Tôi thấy những cánh cổng đá này Không hề đơn giản Màu sắc khác nhau Dường như ngầm hợp với phương vị ngũ hành thì phải Càn trì ngày hôm nay Đều thuộc hành hỏa, Con rắn biển cùng rơi xuống quỳ khừ với chúng ta Vừa xuống đây liền tỏi mạng Có lẽ chính vì nó toàn thân đầy vảy trắng Trắng thuộc hành kim phạm phải xung khắc với hành hỏa bây giờ muốn sống thì theo tôi trèo xuồng tiến vào sơn động có cánh cổng màu đèn kia những người còn lại đều gật đầu khẽ phải vùng trèo quạt nước tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai đợt sóng đưa xuồng tiến vào cửa động dưới ánh sáng mờ ảo đỏ sẫm như máu mới tiến vào sơn động trong lòng núi gặp nước tới một nửa ấy sóng đã lặng hẳn hai chiếc xuồng cứu sinh lập tức trôi êm à, sê-ly dương ngồi ở mũi xuồng, giữa đèn pha chiếu sáng dò đường. chỉ thấy hàng động màu xám chỉ này, hóa ra là một gian đại điện bị nước biển sói lở bảo mòn. cửa hàng kia chính là cửa điện. cấu trúc gian điện này có vẻ cổ phát đơn sơ, không hề có mái cong hay đấu cùng. nhưng quy mô hùng vĩ, dông toan đá tảng cỡ lớn, khí thế mạnh mẽ uy phong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 Đầu người một nơi thân một nẻo trong gian điện này Thì tuyệt đối chẳng giống một ngôi mộ cổ chút nào Lúc này, hai chiếc xuồng cao su vẫn chậm chậm tiến lên Có một bức tượng đồng thầu nghiêng xuống nước Đầu dựa vào trụ đá, nước biển ngập đến vài Sơ lề dường bèn chỉnh ngọn đèn pha chứa về phía đó Cột sáng dừng lại trên gương mặt thung tận dữ dằn Khi mặt nước trong quy khư dần cao Cả ngọn núi này rất chìm nghiệm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 Về mặt bất an hỏi Mình Thúc ừ, Mình Thúc tổ tin tôi Sao lại bị chặt đầu thi Mình Thúc bị cổ thái bất tình lình hỏi một câu Cũng không biết nên trả lời thế nào Nhưng lão đang muốn làm sư phụ người ta Làm sao chịu để đồ đệ hỏi cho tắc tị được Đành quát cổ thái Không được nói lùng tùng nữa Dù là đồ đấu mỏ vàng Hay cõng xác lật mộ Hay lặn biển mỏ ngọc vốt thanh đầu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 Cậu vừa mới phạm phải điều cấm kỵ từ hải đấy. Không được nhắc đến ma quỷ. Tôi chẳng dỗi hơi để ý xem mình thúc truyền dạy kinh nghiệm phong phú của lão cho cổ thái như thế nào. Chỉ muốn xem cho rõ hơn chút nữa. bên cùng tuyên béo quản nước liên tiếp. Áp sát lại. Lấy dao găm cạo một ít trầm tích bám trên bề mặt. Làm lộ hàn ra gương mặt nhè nành nhè vuốt của tượng đồng. Cả bọn chứa đèn pin quay lại xung quanh. Chỉ thấy diện mạo của người khổng lồ.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 là tên địa chủ chuyên bóc lột quần chúng nhân dân, nhưng cũng không nghe nói hắn dám làm cái việc gì đắc tội với ông trời cả. Năm đó, Hồng vệ binh tuy có lòng đấu với ông trời một phen đấy, nhưng nội không đủ may bay nên đành thôi vậy. Có điều, Hồng Tâm chẳng chí ấy, còn có thơ ca làm chứng nghe, không phải vẫn nói, dám đổi nhật nguyệt thay trời mới đây còn dễ. Tôi nghe tuần béo mở mồm ra bốc phét vùng lên,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 Đây là một thế giới quan vững chắc, hình thành từ trong truyền thuyết rồi. Tuyền béo nói. Ê, cậu nói cũng có ly giả phết đấy. Sátang nghe, và dân nước hận thiền không khéo lại là một đệ. Nghe nói Sátang ở trên trời chờ mặt với lãnh đạo, rồi tự mình xuống địa ngục phất cờ dẫn đội. Truyền chống đối lại cái lão giả dâu trắng trên trời. Và lại cậu nghe cái tên ấy mà xem. Sa Sátan. Chắc chắn là có quan hệ gì với đàn nhân rồi Không khéo ê Thời trẻ anh ta cũng từng làm cái nghề Xuống biển mỏ ngọc rồi cũng nên ấy chứ Mình thúc và cổ thái Đà lình Nghe tôi và Tuyền Béo phân tích theo kiểu Nghe vậy mà không phải vậy ấy Đều đần thối mặt ra Không biết nên nói gì cho phải Chỉ có sự lời dường còn tương đối tỉnh táo Cẩn thận dọi đèn pha Quan sát khắp bốn phía Đột nhiên đập tay lên người tôi nói Anh nhất hai người đừng nói bậy nữa được không? Sau đó giơ tay chỉ vào những đầu người bằng đồng thau phía bên trên, bí mật của nước hận thiền ẩn giấu trên những cái đầu người khổng lồ bằng đồng kia kìa Các anh có biết ở phương tây ngoài kẻ địch của thượng đế là sa tăng già, còn có mà cả rồng hút máu rất sợ ánh sáng mặt trời hay không?